Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. mươi 37 Linh Dược Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lại nói lúc này trung niên Ngô Thiên đang còn sợ hãi. Không ngờ lần. Này đem phế đan của sư phụ tới hội đổi chút tinh thạch để tu luyện mà. Lại gặp chuyện. Hiện tại may mắn đã thoát thân Ngô Thiên đưa tay sờ vào túi chứ vật. 20 khối tinh thạch này đủ dùng một thời gian. mắt thấy cách phường thì đã khá xa hắn thả lỏng tâm tình đang muốn tăng tốc thì một đạo đổn quang màu xanh từ phía sau vọt lên chắn trước mắt ngô thiên giật mình dừng lại chỉ thấy quang hoa tàn đi lộ ra một thiếu niên dung mạo bình thường tiền tiền bối đây chính là vị tiền bối đã từng mua phế đan của hắn hòn nữa khi nãy chỉ một chiêu đã sát diệt được tu ma giả tàn độ kia Một cao thủ như vậy tìm hắn làm gì? Trên mặt Ngô Thiên lộ vẻ lo lắng. Chỉ thấy đối phương khoát tay nói đảo hữu không cần đa lễ. Niên kỷ của Ngô Thiên đắc hơn tứ tuần cũng xem là lão luyện. Thấy đối. Phương không có áp ý, vẻ mặt hắn giãn ra đồng thời cung kính mở miệng. tiền bối, không biết người tìm ta có sự tình gì phân phó. Ngươi là đệ tử Linh Dược Sơn. Vâng. Ngô Thiên thầm nghĩ chẳng lẽ vì cao thủ trúc cơ kỳ này muốn tới bổn. Môn luyện đan. Thật tốt, tại Hạ Vốn rất hứng thú với luyện đan thuật nên muốn ra. Nhập quý phái. Không biết đáo hữu có thể tiền cử ta chăng? Cái gì? Nghe vậy Ngô Thiên há hốc miệng không tin hỏi lại tiền bối không? Phải đang giỡn chứ? Lâm Hiên nhíu mày bất mãn nói ngươi nghĩ ta nói chơi sao? Trong tiền. Đạo vô cùng rộng lớn này điều ta hứng thú nhất chính là luyện đan. Tu sĩ cao cấp còn trẻ mà có hứng thú với luyện đan thuật thì trước đây. Ngô thiên chưa thấy bao giờ. Vị thanh niên tiền bối này chắc chắn phải. Có linh căn suốt chúng. Thiên tài như vậy không một lòng theo đuổi. Tiên đạo mà lại đi nghiên cứu luyện đan thuật thật là đáng tiếc. Ngô thiên thầm thở dài hỏi lại một lần nữa tiền bối thực sự muốn ra. Nhà linh dược sơn chúng ta. Đúng, cái này, thứ cho ván bối không thể rút. Tại hạ chỉ là đệ tử cấp thấp, nên không có quyền hạn này. song thấy Lâm Hiên thở dài hắn lại vội vàng bổ sung tiền bối không, nên vội thất vọng. Lấy tu vị trúc cơ kỳ của người muốn nhập môn thì, chỉ cần trưởng lão đồng ý là được. Sau đó hắn liền đem tình hình Linh Dược Sơn đem kể qua một lượt. Linh Dược Sơn này thì ra là một đám tu sĩ cổ quái thích nghiên cứu, luyện đan thuật tập hợp lại để trao đổi kinh nghiệm. Tuy bên trong, cũng có định ra trưởng môn cùng trưởng lão nhưng kỳ thật cũng không. Quản đệ tử, tu sĩ khác chỉ cần có trưởng môn đồng ý hoặc là ba trưởng. Lão tán thành là có thể gia nhập. Có điều muốn gia nhập Linh Dược Sơn, thì nhất định phải có thiên phú luyện đan nếu không cho dù là kết đan. Kỳ cao thủ cũng không được nhận. Sau một lúc Ngô Thiên liền cáo từ, Còn lại một mình sắc mặt lâm hiên. Chầm xuống xem ra tình huống không dễ như tưởng tượng. Một lát trước hắn suy đoán chắc chắn là tại Linh Dược Sơn có rất nhiều. Phế đan trúc cơ kỳ. Khi có tu sĩ khác tới nhờ luyện đan tuy nói đan. Sĩ Linh Dược Sơn ký nghệ siêu quần nhưng việc luyện hỏng đương nhiên. Phải có. Mấy ngàn năm qua nhất định đã tồn chứ không ít phế đan trúc cơ. Với tu vị trúc cơ kỳ muốn đến gia nhập thì không phải Linh Dược Sơn sẽ hoan nghênh sao. Nhưng hiện tại. Thiên Phú luyện đan. Lâm Hiên trầm ngâm. Đến Linh Căn Hắn còn chẳng có nói gì đến Thiên Phú. Luyện đan gì cơ chứ. Nhưng không có đan dược thì tu vị không tiến triển. Mà Thảo Dược để. Luyện chế trúc cơ đan chân quý vô cùng nên hy vọng duy nhất của hắn. Chính là phế đan. trầm mặt trong chốc lát lâm hiên ngẩng đầu trên mặt lộ vẻ quyết tâm. Hắn xoay người biến thành một đảo lam quang biến mất nơi cối chân. Trời! Vùng hỏa diệm sơn ở phía bắc U châu kéo dài tới mấy ngàn dặm là sơn. Mạch lớn nhất phía bắc triệu quốc. Thời tiết vô cùng nóng bức, dân cư. Thư thớt các loại giá thú hay chim chóc cũng rất hiếm. Tuy hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng Linh Dược Sơn môn phái có danh khí. Rất lớn tại tu tiên châu lại tỏa hạ ở đây do nơi này có rất nhiều. Địa hỏa thích hợp để luyện đan. Ba ngày sau Lâm Hiên đã tới hỏa Diệm Sơn. Vừa mới hạ xuống hắn đã cảm Rác những luồng khí nóng phả vào mặt. Thời tiết còn nóng hơn tiết. Trời chí dương ở những nơi khác. Nếu không phải là thân thể trải qua. Tẩy tuổi thì tuyệt đối không thể chịu được. Chỉ thấy quanh thân Lâm Hiên hiện một tầng sáng màu lam nhạt chính là hộ cháo thủy thuộc tính hạ nhiệt khi cần thiết. Lâm Hiên xác định phương hướng một chút sau đó thi triển ngự phong. Thuật tiến vào núi. Tại tổng đàn môn phái khác đều có thiết lập cấm chế ngăn ngoại nhân. Xâm nhập nhưng linh dược sơn thì khác. Nơi đây thường có tu sĩ đến. Thỉnh luyện đan nên bên ngoài hỏa diệm Sơn chỉ có bày ra vài huyễn. Trận phòng ngừa phàm nhân đi lạc mà thôi. Lâm Hiên dễ dàng đi tới một nơi gọi là Sơn Trung Chi Sơn hay là núi. Trong núi, nơi này vốn là một ngọn núi lửa cực lớn. Bên trong miệng, núi lại có một một ngọn núi nhỏ hình như một cái đỉnh lô. Kỳ cảnh này chỉ có thể dùng ý xảo đoạt thiên công để hình dung. Có. Chuyện thuyết nói rằng mấy ngàn năm trước các môn phái Âu châu từng vì nơi bảo địa có hỏa tài nguyên phong phú này mà tranh đoạt một hồi. Nhưng cuối cùng đành buông bỏ. Số là khi đó một tán tu hỏi một câu. Khiến các trưởng môn cứng lưới đành phải im lặng là. Cho dù cướp được chỗ này thì các ngươi có đủ xảo nghệ luyện đan hay không? Sau đó vì tán tu nọ đại triển thần ký trước mặt các tu sĩ khai lô, Luyện đan. các đại môn phái luyện chế trúc cơ đan thì xác suất thành công cũng chỉ có hai thành mà thôi. nhưng vị tán tu kia có xác suất thành công lên tới năm thành cứ luyện chế hai lô trúc cơ đan thì thành công một lô khiến các phái tâm phục khẩu phục chấp tay đem sơn trung chi sơn này dâng cho vị tán tu nọ kèm theo một điều kiện phải trợ giúp các phái luyện đan người này chính là tổ sư khai sơn linh dược sơn Về sau có một số tu tiên giả đam mê luyện đan gia nhập nên dần phát. Triển thành Linh Dược Sơn ngày nay. Lúc này có một đám tu sĩ là đệ tử các tôn phái cùng tán tu mộ danh mà. Đến đã đứng ở đây. Hôm nay Linh Dược Sơn có không ít khách ạ Những người này cũng liếc. Mắt dò xét lâm hiên qua một chút. Đứng đợi ở đây đã mấy canh giờ nhưng không ai trong đám người này lộ. Vẻ bất mãn hay thiếu kiên nhẫn. Nguyên nhân thì tu sĩ Linh Dược Sơn. Này đều là một đám quái nhân. Nghe nói trước kia từng có một kết đan. Kỳ tiền bối đến đây nhờ luyện đan nhưng do vô lễ khiến luyện đan sư. Linh Dược Sơn tức giận. Kết quả vì luyện đan sự nọ cố ý luyện chế liên tiếp mười lô đan dược. Thất bại. Đây chẳng phải là cố ý làm khó sao. Mắt thấy tất cả dược. Liệu chân quý vất vả thu thập được biến thành phế đan. Sự phấn nộ của cao thủ kia hẳn là có thể tưởng tượng ra. Tuy vậy khi đang muốn tác, phát thì một vị hảo hữu đã dẫn hắn rời đi. Tu sĩ ghét đan kỳ có thể hô phong hoán vũ một phương nhưng các luyện. Đan sư Linh Dược Sơn chẳng thèm để vào mắt. Không phải do môn phái này. Thực lực cường đại. Đến như trưởng môn cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ mà. Thôi. Có điều trên là do địa vị siêu nhiên của Linh Dược Sơn do lúc nào đám. Tu sĩ cũng phải nhờ bọn họ luyện chế đan dược. Tu tiên giới Úi Châu đã có quy ước ngầm là cho dù thế nào cũng không ai. Được động thủ với luyện đan sư của Linh Dược Sơn. Nếu sát diệt bọn họ. Thì lấy ai để luyện đan. Vậy nên nếu ai dám ra tay thì sẽ là công địch của cả tu tiên giới. lại nói đám người lâm hiên tiếp tục chờ đợi mãi đến giờ ngọ rốt cuộc cũng có một đạo bạch quang lói lên một thiếu niên chừng hai mươi suất hiện nhìn qua một lượt rồi nói các vị tiên sư mời theo ta không ngờ thiếu niên này lại là một phàm nhân đây là ngoại môn đệ tử linh dược sơn sao đám tu sĩ sớm đã không còn kiên nhẫn vội vàng đi theo thiếu niên vào sơn trung chi sơn Nơi đây vốn là một ngọn hỏa diệm còn hoạt động mạnh nhất cũ châu. Từ, khi Linh Dược Sơn khai tông lập phái đến nay, các đời tổ sư đều hao. Phí rất nhiều công sức dùng tiên pháp dẫn đạo. Từ bên dưới sâu dẫn địa. Hỏa lên tạo ra các luyện đan phòng. Nơi quan trọng nhất lại là ngọn núi nhỏ hình lô đỉnh do trời sinh. Nếu dùng nó luyện đan thì tuyệt đối thần kỳ hơn các đỉnh lô khác. Chỉ có... Điều trừ vị tu sĩ khai sáng linh dược sơn thì đến nay chưa một ai có. Trình độ luyện đan thuật thần kỳ như thế. Lại nói thiếu niên đệ tử rất lanh lợi, nhanh chóng đã hỏi ra các tu sĩ. Muốn luyện chế đan dược gì rồi chỉ cho bọn họ đến các luyện đan phòng. Thích hợp cho các tu sĩ tự thương lượng với luyện đan sư nơi đó. Tiên sư xin hỏi người cần luyện đan dược gì. Thiếu niên cung kính hỏi qua Lâm Hiên trong mắt lóe ra tia hâm mộ. Hắn đã được báo trước vì tiên sư trước mặt này là một chút cơ kỳ tu Sĩ! Lâm Hiên mỉm cười nói. Làm phiền ngươi, ta đến không để luyện đan. Không phải luyện đan. Thiếu niên dùng mình, vậy tiên sư này đến. Linh Dược Sơn làm gì? Ta muốn gia nhập quý phái. Chỉ thấy phản ứng của thiếu niên cũng chẳng khác ngô thiên là mấy, một. Lát sau hắn mở miệng, thì ra là vậy, mời tiên sư theo ta. Lại thất bại, một tiếng thở dài truyền ra từ một gian luyện đan thất. Chỉ thấy giữa, đan thất có một khối hỏa cầu màu đỏ sấm đang lơ lửng. Bên dưới là một, cái đầu quái thú giữ tợn được đúc bằng thiết tinh đang không ngừng phun. Ra địa hỏa bổ sung cho hỏa cầu. Một lão đảo dâu tóc bạc phơ đang ôm một cái đỉnh lô bên trong là một. Mùi cháy khét. Ai thượng phẩm tẩy tuổi đan này luyện chế không dễ. Hao phí 20. Lô tài liệu mà không thành công được một lần. Đừng xem lão này ăn vận giản đơn mà xem thường. Đây chính là thông vũ. Chân nhân trưởng môn Linh Dược Sơn. Luyện đan sư nổi danh nhất tu. Tiên giới u Châu. Tu vị cũng không thấp đá là trúc cơ trung kỳ. Lúc này hai hàng mi trắng của lão đang nhíu chặt. Chẳng lẽ đúng như... truyền thuyết luyện chế thượng phẩm đan chỉ có thể dựa vào vận khí không thể cứng cầu chợt một đạo truyền âm phù bay đến thông vũ chân nhân đưa tay bắt lấy đem thần thức chìm vào trong một lát sau lão đứng lên có một tu sĩ chúc cơ kỳ xin đến gia nhập môn phái sao lúc này lâm hiên đang chậm rãi thưởng thức hương trà cùng ngoạn thưởng các bức bích họ trên tường đây là một căn phòng không lớn nhưng bài Bố hết sức văn nhã tinh xảo chính là khách phòng chiêu đãi khách quý của Linh Dược Sơn. Lâm Hiên đã chờ gần nửa canh giờ nhưng vẫn không bất mãn gì. Từ miệng, thiếu niên ngoại môn để tử hắn biết thêm một số tin tức về Linh Dược. Sơn, gã đồng tử lúc đầu còn có chút câu thúc xong thấy Lâm Hiên có vẻ hòa. á nên dần trở nên bảo giản bắt chuyện. Có thể giành được cảm tình của... Một vị tu sĩ trúc cơ kỳ thật là hữu ích nếu vì tiền bối này mà cao. Hứng ban thưởng cho một hai hiện vật phẩm thì chỗ tốt không để đâu cho. Hết. Từ dáng vẻ mong mỏi của đồng tử Lâm Hiên sao lại không nhận ra. Hắn. Lấy ra một thanh tiểu kiếm dài gần một thước phát ra hàn quang lóng. Lánh tuy không phải là linh khí nhưng cũng vô cùng sắc bén. Hơn nữa. Là lại ẩn chứa một chút linh lực vượt xa binh khí trốn phàm tục khiến. Đồng tử khiến đối phương mừng rỡ kể ra hầu hết những điều quan trọng. Mà hắn biết. Khi nghe nói gần đây Linh Dược Sơn có vài luyện đan sư vừa tỏa hóa lâm. Hiên trong lòng có chút động. Đúng vào lúc này thông vũ chân nhân đi tới đồng tử nọ vội cung kính. Thi lễ sau đó lui xuống. Nhìn lão giả dâu tóc bạc trắng đi vào phòng lâm hiên lập tức đứng lên. Mở miệng. Tham kiến trưởng môn. Đạo hữu không nên đa lễ, hiện tại các hạ chưa gia nhập tệ phái chúng. Ta cứ xưng hô đồng bối là được. Dù đã nghe qua bất quá khi thấy Lâm Hiên còn trẻ thế này thông vũ chân. Nhân không khỏi cả kinh. Chưa tới 20 đã trúc cơ thành công đúng. Là kỳ tài trăm năm khó gặp thiếu niên này thật sự muốn gia nhập Linh. Dược sơn sao? Đạo hữu hứng thú với luyện đan thuật. đúng lâm hiên mỉm cười gật đầu chậm rãi nói trong tiên đạo rộng lớn kẻ hèn hứng thú nhất là luyện đan thuật đáng tiếc trước nay chưa gặp được lương sư đối với linh dược sơn sớm đã hâm mộ vô cùng thông vũ chân nhân nghe vậy có chút vui mừng nói đã như vậy xin mời đạo hữu đi theo ta hai người lại cùng tới một gian luyện đan thất đạo hữu đem bảo vật và dược liệu trên người tạm ký gửi lại chỗ này thấy thiếu niên có chút trần trừ thông vũ chân nhân mỉm cười giải thích tất cả các đạo hữu muốn gia nhập bổn môn đều phải chứng minh có thiên phú luyện đan nên bổn phái có đặt ra quỷ củ nhỏ này đạo hữu an tâm danh tiếng bổn môn truyền thừa đã mấy ngàn năm sau khi kiểm tra song nhất định sẽ hoàn trả bảo vật đầy đủ cho ngươi đối phương đã nói vậy lâm hiên đành đem túi chứa vật giao ra thông vũ Chân nhân lại dùng thần thức quét qua xác định trên người hắn không. Còn gì thì mỉm cười đưa ra một cách bình ngọc nói: "Trong này có nguyên liệu đủ để luyện chế ba viên Tẩy Tủy Đan, ngày mai ta sẽ đến lấy thành quả. Chỉ cần một viên thành công là đủ chứng. Minh đạo hữu có thiên phú, có thể gia nhập Linh Dược Sơn. Tẩy Tủy Đan là đan dược cấp thấp nhất nên tại Linh Dược Sơn một luyện" đan sư có xác suất thành công lên tới năm thành nếu thiếu niên có xác suất thành công là ba thành thì chứng tỏ thiên phú của hắn không tệ luyện đan lâm hiên thản nhiên tiếp nhận cái bình trong lòng mừng rỡ vô cùng thật sự là thiên lão giúp ta đối với việc gia nhập linh dược sơn trong lòng lâm hiên trở nên nhiên tâm hơn khi thối luyện cực phẩm đan đã hắn từng nghiên cứu qua luyện Đan thuật nên biết rõ mình không có thiên phú gì nhưng may thay hắn. Lại có lam sắc tinh hải. Sau khi thông vũ chân nhân rồi đi Lâm Hiên tiến vào phòng luyện đan. Đóng cửa lại. Nhìn hỏa cầu đang rực cháy ở giữa phòng trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ kỳ lạ. Địa mạch chi hỏa nơi đây không kém với tiên thiên chi hỏa chút nào. Đỉnh lô bên cạnh cũng là vật bất phàm. Lâm Hiên khẽ phất tay đem toàn bộ được liệu cho vào đỉnh lô sau đó. Đánh ra một đạo pháp quyết thao túng địa hỏa bắt đầu luyện chế tẩy tủy, đan. Ba canh giờ sau, nắp đỉnh lô vừa mở đã nghe một mùi dược liệu cháy khét không cần phải. Nói cũng là thất bại. Lâm Hiên thở dài, vừa rồi hắn quả thật đã dùng hết tinh lực nhưng không thành công. Hắn trầm ngâm một chút rồi lấy một viên bắt đầu tinh chế. Với tẩy tủy, đan thì Lâm Hiên rất thành thục, hơn nữa cảnh giới hiện tại của hắn đã. Là trúc cơ kỳ nên vô cùng dễ dàng. Chỉ sau một khắc màu sắc viên phế đan đã từ đen chuyển sang trắng, mùi. Cháy khép cũng bị mùi thơm ngát, là trung phẩm tẩy tủy đan. Sở dĩ Lâm Hiên làm thế này là cũng tính toán. Cho dù luyện đan thuật của Linh Dược Sơn có cao đến cỡ nào thì cũng. Không tránh khỏi thất bại, mấy ngàn năm qua tự nhiên là tích tổ rất nhiều phế đan. Mà phế đan trúc cơ kỳ tác dụng nhất định nên sẽ có. Trương mục quản lý hẳn hoi. Cho dù có làm quản sự phế đan phòng thì. Cũng không tùy tiện lấy phế đan như khi ở phiêu vân cốc.